Hồi thứ 781, Nam Cung kinh biến, hàng lập hướng túi trữ vật bên hông liếc mắt một cái. Sau khi trả lại cổ đăng, mặc dù hắn không có nói gì nhưng đám mộ lan pháp sĩ này khi đưa tài liệu tới lại đem hai kiện tử thành đâu cùng hoa lam cổ bảo bị đoạt trước đây đồng loạt hoàng lại. Xem ra mộ lan nhân cũng rất rõ ràng, muốn ở lại lâu dài tại thiên nam, tự nhiên không thể đắc tội với cao giai tu sĩ của nơi này. Đem cổ bảo này hoàn trả lại cũng là vì không muốn khiến hắn oán hận Dù sao hắn tuổi còn trẻ mà thần thông đã ghê gớm như vậy Cho dù các mộ lan thần sư cũng có vài phần kiên kị Một khi cầm lại cổ bảo Hàng lập đã đem tử thành đâu đưa cho ngân nguyệt Mặc dù nữ nhân này chỉ có thể lấy thân yêu hồ hiện ra mới có thể sử dụng pháp bảo này Nhưng gần đây mấy lần lập công lớn Hàng lập không phải là người keo kiệt Tự nhiên phải có tưởng thưởng Cái tử thành đâu này Ngân Nguyệt dùng rất thuận tay, không có đồ thưởng nào tốt hơn. Không biết có phải là do tin tức bọn họ cùng mộ lan nhân liên thủ truyền ra mà đột ngột nhân trong lúc nhất thời lại do dự. Bọn họ mặc dù phát tới đại lượng người tu tiên tới khu vực kề cận thảo nguyên nhưng cũng không có lập tức phát khởi công kiếp. Chỉ yên lặng quan sát cử động của thiên nam cùng mộ lan nhân. Bộ dáng sẽ không chủ động gây phiền toái trong thời gian tới. Nhưng đột ngột nhân càng làm ra bộ dáng như vậy, đám người chí dương thượng nhân cùng long hàm tâm lý lại càng trầm trọng. Đối phương trịnh trọng như thế xem ra âm mưu thật sự không nhỏ. Hơn phân nữa là thật sự muốn đánh thiên nam. Mắt thấy loại rằng con này có thể kéo dài, các tôn phái đệ tử ở thiên nam không thể hao tổn thời gian lâu ở chỗ này. Lúc này sau một phen thương lượng thì thi hành phương pháp lúc đầu đã thỏa thuận với cưỡng quốc minh. Tất cả tôn môn cùng phái một số đệ tử tinh nhụy thay phiên đóng quân bên cạnh mộ lan lưỡng Quốc. Vạn nhất mà đột ngột nhân phát khởi công kích và mộ lan nhân gặp khó khăn thì những người này tự nhiên có thể đi vào trợ giúp. Các tu sĩ còn lại thì có thể phản hồi tôn môn. Hàng lập thân là Lạc Vân Tôn trưởng lão. Cùng vị lữ sư huynh tự nhiên có không ít chuyện. Dưới tình huống cơ hồ đại bộ phận đệ tử cũng trở về nên hắn mới có thể thoát thân. Phản hồi Lạc Vân Tôn. Mà Lữ Lạc còn có một sự tình muốn xử lý nên muốn trì hoãn vài ngày. Hàng Lập tự nhiên quay về trước. Dọc theo đường đi, Hàng Lập không có trì hoãn chút nào trực tiếp dùng ngữ phong xa bay đi. Điều này giúp cho hắn rút ngắn được non nửa lộ trình. Nhưng khi vừa tiến vào khê quốc Hàng Lập đã đem cái xe này thu hồi để tránh gây ra sự chú ý quá mức. Khoảng cách hơn trăm dặm bây giờ đối với Hàng Lập mà nói cơ hồ thoáng cái là tới ngay. Khi hàng lập nhìn thấy bóng dáng vân mộng sơn xa xa. Trong đầu không khỏi hiện ra hoa dung nguyệt mạo của Nam Cung Uyển. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Là chuyện gì xảy ra? Trong gian mật thất hiếm người biết ở Lạc Vân Tôn. Hàng lập nhìn lão giả tóc bạc một chữ không nói. Trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ cùng sát khí. Khi vừa mới trở lại Lạc Vân Tôn. Chưa kịp trở lại động phủ đã bị lão giả tóc bạc nửa đường ngăn lại. Rồi đưa đến mật thất tràn ngập âm hàng chi khí này. Ở chỗ này, hàng lập thất kinh nhìn thấy Nam Cung Uyển. Chỉ là lúc này Nam Cung Uyển đã hóa thành một nữ đồng khoảng 8 tuổi. Bị phong bế trong một bức tường băng. Hai mắt nhắm nghiền không biết gì hết. Điều này làm cho hàng lập kinh sợ dị thường, khổ. Nếu sư đệ quay về sớm hơn nửa tháng thì tốt. Nam Cung muội Tử mới xảy ra chuyện nửa tháng trước. Nếu có ngươi, nói không chừng có thể ngăn cản việc này phát sinh. Bất quá trong thời gian ngắn tánh mạng đệ muội cũng không đáng lo, chỉ là lo ma đạo phong hồn chú bên trong. Chỉ có thể dùng pháp thuật duy trì không để nó phát tác. Lão giả tóc bạc cười khổ một tiếng chậm rãi giải thích. Phong hồn chú, uyển nhiên như thế nào lại dính vào loài âm chú này? Bí thuật này không phải là đã sớm thất truyền tại thiên nam sao? Chẳng lẽ là, vừa nghe lão giả nói. Hàng lập đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức nhớ tới cái gì. Trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Chứng kiến hàng lập tự hồ đoán được cái gì. Lão giả tóc bạc cũng không hỏi tới mà đem ta ngộ của Nam Cung Uyển kể tường tận lại cho hàng lập một lần. Nguyên nửa tháng trước vào một buổi sáng. Nam Cung Uyển giống như trước. Đi tới một tiểu sơn gần động phủ lấy thiên âm lộ dùng để tu luyện luân hồi quyết nhưng không nghĩ tới mới vừa tới đó thì chợt có một gã hát bào nam tử xuất hiện gã nam tử này không nói lời nào vừa thấy nam cung uyển tới đã lập tức thi triển ma đạo công pháp lợi hại dị thường công kiếp phá tan cả kiện hộ thân chi bảo của nam cung uyển nam cung uyển thấy vậy đại kinh lập tức huyết dài cầu cứu đồng thời cực lực chạy về hướng động phủ Nhưng khi lão giả tóc bạc cùng chúng đệ tử Lạc Vân Tông nghe thấy tín hiệu chạy đến nơi thì chỉ thấy Nam Cung uyển đã tránh né không kịp. Bị đối phương nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên trán và lập tức xoay người ngã quỵ xuống. Lão giả tóc bạc kinh hải, lập tức xuất lĩnh các đệ tử nhất tề xuất thủ công kích hát vào Nam Tử nọ. Người nọ thấy nhiều Lạc Vân Tông đệ tử xuất hiện như thế thì cũng không có ý tứ liều mạng. Sau khi cười lạnh một tiếng thì ném trên mặt đất một cái ngọc giản rồi như tia chết phi độn rời đi Căn bản không có người nào có thể truy cản được Lão giả tóc bạc cũng không truy đuổi mà vội vàng đem Nam Cung uyển cứu trở về và lập tức cứu trị Nhưng lúc này mới phát hiện Nam Cung uyển bị trúng phong hồn chú Loại chú này nghe đồn là một trong năm loại ma đạo cấm chế bí thuật đã thất truyền tại thiên nam từ lâu Ai trúng cấm chế này thì ba hồn bảy phách sẽ chậm rãi bị phong ấn. Sau đó tùy theo tu vi của người bị phong ấn, hồn phách sẽ dần dần tiêu tán. Lúc này người trúng chú cũng chỉ còn nhục thân vô dụng. Đây nguyên bản là thủ đoạn đặc biệt mà ma đạo sử dụng để đối phó với cường địch. Ác độc dị thường. Lão giả một khi nhận ra loại cấm chế này thì tự nhiên trong lòng cực kỳ kinh hãi, Nhất thời chân tay lúng cúng không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Uyển lại tự động tỉnh lại. Khi biết mình trúng phong hồn chú thì mặc dù sắc mặt tái nhật nhưng lại lập tức nghĩ ra một giải pháp cấp cứu tạm thời. Nàng quyết định dùng thần thông của Luân Hồi Quyết nào đó, dùng hàng khí để phong ấm chính mình. Loại phong ấm này chẳng những giúp cho thân thể Nam Cung Uyển hoàn toàn bị cấm chế mà còn trì hoãn ngay cả thời gian phong hồn chú phát tác. Vì vậy trước mắt hàng lập bây giờ, bộ dáng Nam Cung Uyển thành như vậy lão giả sau khi đem hết những lời này nói ra, lại từ trên người lấy ra hai khối ngọc thanh hồng giản, phân biệt đưa cho hàng lập. Một khối là do hắc bào nam tử ra tay với đệ muội lưu lại, một khối khác là do đệ muội trước khi thi triển phong ấm thuật lưu lại. sư đệ trước tiên xem một chút, vị trình sư huynh thở dài nói. hàng lập mặt âm trầm không nhận ngay hai cái ngọc giản mà đánh giá quá một chút trước hết xem bề ngoài ngọc giản do nam cung uyển lưu lại một lát sau hắn đem tâm thần tiến vào trong ngọc giản trên mặt lộ ra một tia kỳ quái vừa có chút lo lắng nhưng lại có chút vui mừng điều này làm cho lão giả tóc bạc một bên nhìn hàng lập chăm chú cái ngọc giản này nam cung uyển chỉ đích danh muốn giao cho hàng lập nên lão cũng không có xem qua một cái Dù sao trên ngọc giản động tay động chân, làm cho người ta phát hiện ra việc bị người khác đã xem qua là chuyện rất dễ dàng. Lão giả cũng sẽ không vì việc nhỏ này mà làm ra chuyện không sáng suốt. Theo việc hàng lập hiển lộ thần thông cùng danh tiếng dần dần lên cao. Hình ảnh của hắn trong tâm mọi người tự nhiên không thể so sánh với trước kia. Xem hết ngọc giản do nam cung uyển lưu lại. Hàng lập sau khi hít sâu một hơi thì lại cúi đầu xem cái ngọc giản đỏ như máu một lát. Nhưng một lát sau, Hàng lập sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cuối cùng thậm chí tức giận đến mức hai tay đột nhiên chà sát. Một đoàn tử hỏa bỗng nhiên xuất hiện trong tay Hàng lập bột phát ra. Cái ngọc giản trong tử hỏa nháy mắt hóa thành một cỗ khói xanh không thấy bóng dáng. Lão giả tóc bạc chứng kiến màn này trong lòng có chút hoảng sợ. Cái ngọc giản đó mặc dù không phải là được quá chú tâm luyện chế, nhưng có thể thản nhiên đem hóa thành khói. Hắn tự vấn tuyệt vô pháp làm được loại cử trọng nhược kinh như thế Xem ra những lời đồn có liên quan đến vị hàng sư đệ này hơn phân nửa đều là sự thật Thần thông so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ còn lớn hơn Hắn thật có đúng là nhân vật được lạc vân tôn chiêu lãm hay không? Ngay lúc lão giả trong lòng âm thầm khiếp sợ Thì hàng lập hơi trầm ngâm một chút rồi mở miệng hỏi Trình sư huyên Ngươi đã nhìn qua bộ dạng người đánh lén nam cung nguyệt Bộ dáng hắn như thế nào tu vi ra sao, xem một chút liệu ta có nhận biết được không? Bộ dáng có thể không phải là thật Trông cũng không tệ lắm Ngũ quan đoan chánh là nam tử trông còn khá trẻ Về phần tu vi Đối phương tự hồ thi triển pháp thuật che giấu Sư huynh ta thần thông rất thấp nên không có cách nào khám phá được Bất quá tối thiểu cũng phải là nguyên anh trung kỳ, nếu không sẽ không dễ dàng đem nam cung đạo hữu đánh bại như thế. Lão giả không suy nghĩ nhiều nói. Người tuổi trẻ, hàng lập ánh mắt chớp động một chút, có chút ngoài ý muốn. Không sai. Bất quá đối phương có tu vi này. Khẳng định cũng giống sư đệ. Ăn được linh đan diệu dược gì đó hoặc là tu luyện công pháp trú nhan kỳ diệu Nhưng hắn có khả năng là nhiều tuổi hơn sư đệ vì dù sao tuổi còn trẻ như sư đệ mà có thể ngưng kết nguyên anh thì trong thiên hạ không có mấy người Bất quá sư đệ Ngọc giản hắn lưu lại ta cũng xem qua Dĩ nhiên hắn muốn sư đệ mang theo kim lôi trúc pháp bảo đi huyền thiên phong gặp hắn Chẳng lẽ người này thật sự là tấn quốc ma tu Sư đệ thật sự có chí bảo luyện chế từ kim lôi trúc sao Lão giả không nhịn được mở miệng hỏi Có phải người nọ hay không thì ta cũng không dám hoàn toàn khẳng định Nhưng cho dù không phải người này thì cũng có thể cùng người này có liên quan Người này khả năng là tấm quốc Âm La Tông Ma Tu Ta nguyên tưởng rằng bọn họ muốn trả thù ta vì cười hận tại biên giới đại chiến Nhưng không nghĩ tới nguyên là nhìn trúng kim lôi trúc pháp bảo của ta Xem ra là cho dù ta không có giết đồng bọn của hắn thì bọn họ cũng sẽ tìm tới cửa Lúc này đây là ta liên lụy đến Ủa. Hiển Nhi Về phần kim lôi trúc pháp bảo sư đệ điếp xác là có một kiện. Hàng lập bình tĩnh nói xong những lời này trên mặt vẽ tức giận phai đi, nhưng trong mắt vẽ âm hàng lại càng hung hiểm hơn. Cũng khó trách. Có kim lôi trúc bảo vật bực này chuyên môn khắc chế ma công thì cách không được khiến bọn họ động tâm. Hơn nữa bọn họ lại không phải thiên nam tu sĩ chúng ta, làm việc càng không cần kiên nể gì. Như vậy thì không bằng ta đi mời một số tu sĩ có quan hệ tốt nhất tề xuất thủ đi tìm người này. Ta còn không tin trong phạm vi thế lực của lạc vân tôn chúng ta. Bọn tấn quốc ma tu này đó thật có thể vô pháp vô thiên. Lão giả tóc bạc đối với việc hát vào nhân trong lạc vân tôn sơn môn ra tay đã thương người cảm thấy tức giận. Hồi Những lời này thực sự 82, xuất bác từ chân ta mật thất luyện đánh. kiếm không cần. Người này nếu ta phỏng đoán không nhầm thì ngoài tu vi cao thâm khó lường còn có thể cùng sánh vai với mộ lan thần sư Phổ thông tu sĩ đụng độ với hắn căn bản không làm gì được mà ngược lại có khả năng khiến cho hắn nổi hung tính Hốn chi Hắn trong tay còn có phương pháp giải trừ phong hồn chú Ta còn chưa muốn đã thảo kinh xà Hàng lập lắc đầu Chậm rãi nói Có thể cùng mộ lan thần sư sánh vai Chẳng lẽ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Nếu là như thế thì sư đệ càng không thể đơn độc đi được Việc này rất nguy hiểm Hay là để ta đi mời vợ chồng Long Hàm đến trợ giúp Lão giả tóc bạc hoảng sợ nói Long Hàm Phượng băng hai vị đạo hữu mặc dù có thể đối phó với người này Nhưng để mời đến được cũng mất 3-4 tháng thời gian Sợ rằng không kịp Người nọ trong ngọc giảng cũng chỉ lưu lại cho ta 2 tháng thời gian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 Hy vọng sư huynh không lấy làm phiền lòng Hàng lập đột nhiên miễn cưỡng cười mà nói Điều này tự nhiên là được Sư huynh đi tàn thư két. Sư đệ cứ ở đây bồi tiếp đệ muội. Lão giả tóc bạc đầu tiên là ngẩn ra nhưng rồi lập tức thông cảm nói Sau đó lão giả tại rời khỏi mật thất thuận tay đem cửa đá đóng lại Trong phòng nhất thời chỉ còn lại có hàng lập cùng nữ đồng trong tường băng Hàng lập lúc này mới xoay đầu nhìn về phía tường băng Trên mặt hiện ra vẻ tịch liêu đồng phát ra tiếng thở dài thật sâu. Suốt một ngày một đêm, Hàng Lập ngồi trong mật thất không đi ra ngoài. Lão giả tóc bạc khi từ tàn thư các trở về thấy Hàng Lập vẫn ở bên trong thì không khỏi có chút lo lắng. Đợi hơn nửa ngày sau thì thật sự không yên lòng. Đang định phá cửa vào thì lại thấy Hàng Lập rốt cục thần sắc bình tĩnh từ bên trong đi ra. Hàng sư đệ không có việc gì chứ. Lão giả không nhịn được hỏi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 Làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là mộ phái linh không biết khi nào biết tin hắn quay về đã đứng ở ngoài động phủ chờ hắn Hàng lập nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng kêu đi vào động phủ Nam cung tỷ tỷ không có việc gì chứ Ta nghe nói nàng bị đã thương nhưng vẫn không có tin tức xác thực khiến ta vẫn lo lắng đến nay Mộ phái linh vừa vào đại sản Còn chưa kịp ngồi xuống đã lo âu hỏi Như thế nào Ngươi cùng uyển nhi hòa thuận lắm ư Hàn lập tại ghế chủ tọa ngồi xuống rồi bình tĩnh hỏi: Dạ ở với nhau rất tốt. Nam cung tỷ tỷ tính tình rất tốt, lúc công tử không có ở đây còn nhiều lần chỉ điểm cho ta tu luyện, có lợi không ít trong quá trình tu luyện. Mộ Phái Linh không chút do dự nói. Hàn lập im lặng trong chút lát mới lộ ra vẻ cười khổ. Nghe người nói như thế ta phải cao hứng mới phải bất quá Uyển Nhi bây giờ chúng phong hồn chú, lâm vào trong phong ấm nên ta cũng thật sự không cách nào cao hướng được. Nhưng gần mấy tháng không gặp mà tu vi của ngươi tăng tiếng rõ ràng. Điều này cho thấy ngươi tu luyện điếp xác là không có lơi lỏng. Điều này làm cho ta rất vui mừng. Tiếp theo đây ta sẽ bế quan hơn một tháng để nghĩ cách giải khai độc chú cho Uyển Nhi. Phong hồn chú. Loại ma đạo độc chú này thật là phiền toái. Công tử, ngươi hẳn có biện pháp gì chưa? Mộ phái linh không khỏi cả kinh hỏi. Có thể có biện pháp nào chứ? Chỉ có từ người hạ chú xuống tay thôi. Chỉ cần hắn rơi vào tay ta. Tự nhiên là có biện pháp làm cho hắn ngoan ngoãn phun ra phương pháp giải chú. Hàng lập thần sắc đột nhiên âm lệ nói. Mộ phái linh nghe đến đó, nhất thời cũng chỉ có thể nhớ mày. Đang lúc này... Hàng Lập nhận thấy đệ tử ký danh Liễu Ngọc kia cũng đến cửa. Sau khi hướng vị sư phụ Hàng Lập này vấn an thì cũng hỏi đến chuyện Nam Cung Uyển. Nữ nhân này rất cơ trí nên đã sớm tận lực giao hảo với vị tân sư nương Nam Cung Uyển. Hàng Lập thấy nữ nhân này đã đến nên cũng không giấu diêm cái gì, đem chuyện phong hồn chú Đại Khái nói một lần. Làm cho Liễu Ngọc cũng phải chấn động. Bất quá lấy tu vi cùng kiến thức của nữ nhân này mà cũng đồng dạng thúc thủ vô sát. Hàng lập không có tâm tư cùng nhị nữ nói thêm cái gì, sau khi nói xong thì bắt đầu tiễn khác. Nhị nữ tự nhiên cũng không quấy rầy hàng lập thêm, đi ra khỏi động phủ. Bất quá mới vừa ra khỏi cửa động phủ. Liễu Ngọc Thu ba lưu chuyển rồi đột nhiên cười dài hỏi mộ phái linh. Mạc đạo hữu, ngươi mặc dù thân là thị thiếp của sư phụ nhưng hình như vẫn còn tấm thân xử nữ. Khó cách sư phụ đối với ngươi cứ như là khách nhân. Lấy dung mạo đạo hữu. Chẳng lẽ sư phụ lại không động tâm sao? Hay là trong đó có huyền cơ? Gì khác? Nam cung sư nương nói về dung mạo còn trên cả ngươi. Ngươi nên tự lo cho bản thân thật tốt đi. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Mộ phái linh sưởng sốt. Sắc mặt có chút đỏ lên muốn giải thích cái gì? Nhưng người trước mắt sau khi cười khẽ một tiếng thì người hóa thành một đạo quan hoa phá không mà đi.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 Hàng lập chỉ có thể toàn lực ướm phó Chỉ có tu luyện thành công một nửa đại canh kiếm trận Mở ngoạt Tiểu canh kiếm trận Đóng ngoạt Hắn mới có thể cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có đánh một trận Mà vị hát bào tu sĩ hạ phong hồn chú với cung uyển 89 phần 10 là vị âm la tôm tôm chủ kia Hắn nhất định cần phải từ trong miệng đối phương có được phương pháp giải chú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 khối đạm kim sắc nguyên thạch này lập tức phiêu phù trên không chậm rãi bay về phía hàng lập hàng lập mắt nhìn không chớp số phi đao trước người hơn ba thước đang trôi nổi bất động hai tay bắt quyết trong miệng phun ra một đoàn thanh quang anh hỏa chói mắt bịch một tiếng vang nhỏ thanh sắc anh hỏa lúc chích lên canh tinh nguyên thạch trong nháy đêm nó bao vào trong hàng lập trong miệng chậm rãi đọc chú ngữ thanh sắc anh hỏa nhất thời càng thêm vượng thịnh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 Hàn lập vung tay áo tùy ý ném trên lên mặt đất một cái hộp ngọt. Nắp hộp trong phút chốc tự động mở ra, bên trong lộ ra bột phấn màu ngân xám. Số bột phấn này lập tức hóa thành một đạo ngân sạc tự động bay lên không trung tiến vào dịch thể trong suốt. Thanh quan đại phóng. Bán thấu minh dịch thể bắn ra ngân quang mang. Sau đó hàng lập liên tiếp đánh ra mấy đại phát quýt nhập vào trong biến mất không kiếm thấy. Kiếm trận gì. sơ thành. Nhất thời một màn ủy dị xuất hiện. Chất lỏng trong suốt bắt đầu tự động phân liệt biến hình. Hình thành 6 viên ngân châu to cỡ ngón tay cái. Quay tròn trên không trung rồi chậm rãi chuyển động. Hàng lập hít sâu một hơi, đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra một khẩu tinh huyết. Kết quả tinh huyết sau khi bám lên hạt châu này thì toàn bộ đều bị hút vào. Hạt châu nhan sắc nhanh chóng biến đổi chuyển biến thành kim hoàng sắc giống như được chế tạo từ xích kim.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 Nhất thời tiểu kiếm biến thành kim quang lập lòi chói mắt Hai hàng lông mày hàng lập nhớ lại Nhìn trên mặt đất điểm chỉ vài cái Nhiều loại tài liệu phụ trợ nhất nhất bay lên trên phi kiếm Dung nhập một cách hữu dị vào trong đó Sau đó hàng lập lại nhìn phi kiếm ngắt một cái Thanh kiếm này trong nháy mắt bay vào lòng bàn tay Phục một tiếng một đoàn thanh sắc anh hỏa từ hư không hiện lên Đem phi kiếm bao lại bên trong Hàn lập chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng thần thức thao túng anh hỏa, bắt đầu luyện chế. Chỉ có đem trộn lẫn tinh huyết và canh tinh rồi hoàn toàn hòa hợp cùng phi kiếm. Đến mức không thể phân biệt thì mới có thể tính là luyện chế thành công. Thời gian một mỗi ngày trôi qua. Hàng lập trong mật thất liên tiếp luyện chế một khẩu tiếp một khẩu thanh trúc phong vân kiếm. Một chút nghỉ ngơi cũng không có. Nếu không phải hàng lập có vạn năm linh dịch. Có thể kịp thời hồi phục pháp lực tiêu hao trong thời gian ngắn thì thật đúng là không có cách nào kiên trì được. Mà ở ngoài động phủ, mắt thấy cách ngày hắc vào nhân ước định đến gần mà hàng lập còn chưa đi ra. Những người biết việc này bắt đầu lo lắng. Mà trong đó tự nhiên lão giả tóc bạc là lo âu nhất bởi vì ngay hôm qua đã có người dùng phi kiếm truyền thư. Đem một cái ngọc giản đến Lạc Vân Tôm. Bên trong viết địa chỉ cụ thể cùng hàng lập ước hẹn. Nơi đó chẳng những hiểm ác mà còn cách vân mộng sơn phi thường xa Hàng lập mà không suốt quen bây giờ thì có thể không kịp Ngay lúc lão giả tóc bạc trong nghị sự đại điện đứng ngồi không yên Thì thân ảnh hàng lập vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa điện Sư đệ, ngươi đã suốt quen phát bảo luyện chế xong chưa Lão giả có điều cảm ứng quay đầu lại Mắt thấy hàng lập đứng ở cửa thì không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên Cuối cùng cũng miễn cưỡng luyện chế xong trình sư huynh ta nghe nói người nọ lần nữa đưa Ngọc Giảng tới bên trong còn có địa điểm ước hẹn với ta có phải hay không tinh thần hàng lập lúc này thoải mái hơn so với một tháng trước đó vài phần trầm giọng hỏi không sai hắn ước hẹn ngươi tại đỉnh Thiên Trụ Sơn đây là Ngọc Giảng hắn đưa tới Ngươi xem qua một chút lão giả tóc bạc gật đầu nói đưa một cái lục sắc Ngọc Giảng qua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 Lấy thần thông của đối phương muốn thần không biết hữu không hay điều tra rõ ràng chuyện của sư đệ cùng nam cung muội tự sát là chuyện dễ dàng. Dù sao trước mặt một ma tu có đại thần thông thấp giai tu sĩ căn bản không cách nào giữ kín chuyện gì. Nhưng sư đệ ta không thể cho ngươi một mình đi mạo hiểm được. Ta đã ước hẹn hỏa long đồng tử cùng năm sáu gã hảo đồng đạo. Đến lúc đó sư đệ đi trước một bước mấy người bọn ta theo sau.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 Bọn ta sẽ kịp thời chạy tới Lão giả tóc bạc dặn dòi một câu Việc này làm phiền sư huynh nhiều rồi nô tình này Hàng mộ chắc chắn sẽ báo đáp Người không dễ dàng chịu ân hệ của người khác như hàng lập khó nói ra được câu như vậy ha ha, sư đệ cũng là một phần tử của lạc vân tôn chúng ta Cần gì nói khách khí như thế Thời gian không còn sớm, hàng sư đệ nên chuẩn bị nhanh một chút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 Nói vậy sau khi hắn gặp đại hạn tọa hóa thì vị hàng sư đệ cũng sẽ vì phần nhân tình này mà toàn lực duy trì lạc vân tôn. Lão giả tóc bạc cảm thấy tâm lý rất thoải mái. Nhưng sau khi ngẫm lại, tay vỗ vào túi trữ vật. Một tấm trương phù xuất hiện ở trong tay. Tiếp theo ném lên không trung hóa thành vài đạo hồng quang bắn ra khỏi đại sản. Truyền âm phù đã phát ra. Mấy hảo hữu đã đến ở trong ngân tân các mấy ngày trước. Nên một lát sau là có thể tề tụ nơi đây. Lão giả mặt hiện lên vẻ trầm ngâm ngồi ở trên ghế không nhút nhích. Hàng lập sau khi nói với lão giả tóc bạc một tiếng thì đã rời vân mộng sơn thẳng tiến đến thiên trụ sơn. Sau khi hàng lập xuất phát một lúc. Lão giả tóc bạc cùng hỏa long đồng tử và vài tên nguyên anh lão quái cũng rời khỏi lạc vân tôm. Lặng lẽ theo phía sau. Vì để tiết kiệm pháp lực hàng lập chỉ hóa thành thanh quan độn túc mà thôi. Mà hàng lập trong lúc độn quan hướng về phía trước bay độn đi Một bên xem xét lại một số kim sắc tiểu kiếm dài cỡ 2-3 tấc, Đúng là 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm đã được hàng lập trộn lẫn canh tinh vào Không biết vì sao, sau khi canh tinh hòa vào thì phi kiếm hoàn toàn biến thành xích kim sắc Mà nếu hắn không nhớ lầm thì trong quá trình luyện chế canh tinh Mặc dù sẽ làm cho mặt ngoài pháp bảo thay đổi linh sắc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 Sau khi hắn kiểm tra thì thấy uy lực của phi kiếm tăng lên gần tam thành uy lực Trình độ sắc bén lại càng hơn xa trước đây Hàng lập tin tưởng phát bảo phổ thông bây giờ nếu cùng phi kiếm giao kích một chút Thì sợ rằng sẽ bị một trảm của phi kiếm biến thành phế phẩm Hàng lập trong lòng vô cùng vui mừng lẫn cực kỳ sợ hãi Hai loại cảm giác đang xen nhau Nhưng cũng có chút nghi hoặc khó hiểu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 U T E C Hơn Đại chút nào Mặc dù bây giờ chỉ có thể tạo thành một cái đại canh kiếm trận đơn giản Nhưng kiếm trận này thần diệu đến mức đã làm cho hàng lập phải tự tháng Đối với chuyến đi này tin tưởng hơn nhiều Nếu không hàng lập làm sao thành thật đi gặp đối phương như thế Phong hồn chú mà Nam Cung uyển bị nhất định phải giải Nhưng không có đại canh kiếm trận mà nói Hàng lập đồng dạng sẽ không ngoan ngoãn đi chịu chết, chịu sự sắp đặt của người khác. Đương nhiên có thể đối phó với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ hay không? Thì do hàng lập cũng chưa có cùng hậu kỳ tu sĩ chính thức đấu qua nên không thể nào nắm chắc được. Nhưng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một khi lâm vào trong kiếm trận này, hàng lập ít nhất cũng có 8-9 thành nắm chắc có thể vây khốn thậm chí diệt sát đối phương.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 Chỉ có một tòa tiểu sơn nhưng lại cao hơn vạn trượng. Cho nên có sơn là thiên trụ sơn. Từ xa nhìn lại, một phần ba ngọn núi này chìm trong mây mù có vẻ cực kỳ hùng vĩ hiểm trở. Mà núi này bốn phiếu tất cả đều là một giải đồi núi thấp luồn. Đứng trên sườn núi có thể đem hết thảy phụ cận thu vào trong mắt. Đại khái đây cũng là lý do khiến hát bào nhân chọn lựa nơi đây. Bất quá khi Hàn Lập bay đến cách ngọn núi này hơn trăm dặm thì lập tức cảm thấy một cổ thần thức cuốn quanh lại đây. Thần thức này phản phức có chút không kém nhưng dường như chỉ có tu vi nguyên anh Trung kỳ Bất quá Hàn Lập cũng không dám bởi vậy mà thả lỏng vì ai biết liệu có phải đối phương cố ý giấu diêm thực lực hay không. Muốn cho hắn chủ quan. Bởi vậy Hàn Lập đối với đạo thần thức dò xét này tỏ vẻ như không biết vẫn không nhanh không chậm bay về phía thiên trụ sơn. Cơ hồ cùng lúc đó trên đỉnh thiên trụ sơn Trên một tảng đá Một gã hát bào nhân đóng chặt hai mắt Lạnh lùng nhìn về phía hàng lập đang bay tới Người chung quy cũng đến Xem ra tin tình báo có được cũng không có sai Quả nhiên hắn cùng nữ tu kia có quan hệ không phải tầm thường hắn thì Hát nói bào thanh niên Bất quá có thể vì một nữ tử mà đưa thân vào nơi nguy hiểm Ta cũng đánh giá cao hắn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 Trên dùng lửa dao sắc bén khắc bốn chữ. Cực kỳ rõ ràng. Chờ ở phía sau. Hàng lập thấp giọng đọc bốn chữ này, sắc mặt có chút khó coi trong lòng thầm mắng đối phương xảo trá. Mặc dù lấy tạo nghệ về pháp trận của hắn thì chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra truyền tống trận đơn sơ như thế thì không thể truyền đến địa phương xa. Nhưng cho dù như thế, nếu tùy tiện truyền đến một nơi đối phương đã bày sẵn mai phục thì chẳng phải là tự đầu vào rõ hay sao kèn không xong chính là một khi truyền tống qua thì hắn căn bản không biết đám lão giả tóc còn có thể tìm được hắn hay không. Nhìn tấm bi đá do đối phương nhắn lại, hiển nhiên bây giờ ngoài cách cùng đối phương đối mặt ra thì căn bản không có cơ hội cho hắn cò kè mặt cả. Nếu trì hoãn thời gian mà đối phương nhất thời bỏ đi thì phiền toái lớn. Hắn cũng không dám khẳng định đối phương có làm như thế hay không. Dù sao hắn đã diệt sát xong tu bạn lữ của tôn chủ âm la tôn. Nếu đúng như lời vị ma đạo tôn chủ này nói thì có làm như thế cũng cũng không phải là chuyện không có khả năng. Xem ra nếu muốn tìm được phương pháp giải trừ phong hồn chú thì cũng chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần. Hàng lập trên mặt âm tình bất định một hồi lâu rồi trong lòng rốt cục có quyết định. Hắn trước tiên dùng thần thức quét qua khu vực phụ cận, xác định không có ma tu khác ẩn nút thì mới móc ra truyền âm phù. Sau khi thấp giọng nói vài câu gì, tay dương lên hóa thành một đạo hồng quang nhằm một phương hướng bay đi. Sau đó hàng lập không hề chần chờ. Vỗ túi linh thú bên hông một cái. Tam sắc phệ kim trùng theo gió bay ra hóa thành tam sắc chiến giáp bao phủ trên người hàng lập. Hắn lại phức tay áo một cái, lam sắc tiểu thuận bắn ra che ở trước người. Tay kia thì vừa lộn, sau khi bạch quang hiện lên, một tấm lụa mỏng phản phức như cái khăn xuất hiện ở trong tay. Hàn lập cúi đầu xem cái khăn này một chút, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Cái khăn này đúng là hộ thân chi bảo ngày đó Nam Cung Uyển tặng hắn. Hàn lập lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm khăn bóng loáng, đứng im lặng. Nhưng một lát công phu sau, Hàn lập khoét tay, dựng lên trên người thêm một tầm bảo hộ, thân hình thoáng một cái, người đã bước vào truyền tống trận. Sau khi hít sâu một hơi. Hàng lập dương tay lên, đánh một đạo pháp quyết vào một góc truyền tống trận. Bạch quan đại phóng rồi hàng lập trong truyền tống trận biến mất vô tung vô ảnh. Các thiên trụ sơn hàng ngàn dặm có một hồ nước. Một cái vô danh tiểu đảo nằm giữa hồ nước, bạch sắc linh quan nhẹ phát sáng. Thân ảnh hàng lập hiện lên. Khi hắn mới vừa truyền tống ra. Trong nháy mắt không để ý đến việc sau khi truyền tống thân thể không được khỏi. Mà không chút nghĩ ngợi trước tiên thúc dục lam quan thuận trước người. Nhất thời đem cái thuẫn này bành trướng. Đem hơn phân nửa thân thể che ở sau đó. Bất quá hàng lập không có cảm nhận được bất cứ công kiếp gì. Lúc này trong lòng mới hơi bình tĩnh hướng chung quanh đánh giá một chút. Không cần lo lắng, đối phó với một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tại hạ còn chưa cần đánh lén. Mặc dù nghe nói ngươi không phải một tu sĩ sơ kỳ phổ thông. Một thanh âm xa lạ đối diện hàng lập cách đó không xa truyền đến Hàng lập vừa nghe thấy thanh âm này trong lòng vừa động Người này tuyệt đối không phải là âm la tôm tôm chủ Chẳng lẽ thật sự là ma tu khác làm việc này Hàng lập trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc Hướng chỗ thanh âm truyền ra nhìn qua Chỉ thấy một gã hắc bào thanh niên tầm hơn 20 tuổi Ngoài khoảng cách hơn 30 trượng hay tay vắt sau lưng bất động thanh sắc nhìn Mặc dù hàng lập chưa bao giờ gặp qua chân diện mục của âm la tôm tôm chủ Nhưng vô luận hình thể hay thanh âm thì người này cũng quyết không phải là hắc bào nam tử đã giao đấu với hợp hoang lão ma trong biên giới chi chiến ngày đó Hừ, sẽ không đánh lén, vậy sao phải dùng loại thủ đoạn phong hồn chú hạ thủ bạn lữ của ta Hàng lập ánh mắt đảo qua, dĩ nhiên không cách nào nhìn ra tu vi của người đối diện Điều này làm cho hắn hai mắt hiếp lại, trong tâm thêm cảnh giác nhưng trong miệng lại lạnh lùng châm chọc nói. Lúc này, hết thảy xung quanh đã lọt vào trong mắt. Đây là một chỗ bên bờ ao đầm. Nước vùng ao động. khắp nơi đều ẩm ướt dị thường. Cách đó không xa là một mảnh rừng cây nhỏ thấp, lại mơ hồ có tiếng sóng truyền đến. Hàn Lập nhíu mày, tâm thần trong nháy mắt tỏa ra cảm ứng được linh khí dị thường ba động, quả nhiên có bày cấm chế. Mặc dù phỏng chừng cũng không phải là pháp trận quá lợi hại Nhưng truyền tốn đến nơi này hoàn toàn đánh mất lợi thế Hắc hắc Nếu không dùng loại thủ đoạn này Thì hàng đạo hưởng sao có thể ngoan ngoãn đến đây Tại hạ mặc dù có chút thần thông nhỏ Nhưng chưa tự đại đến mức cùng cả tôm môn các ngươi đối kháng Thanh niên không tức giận chút nào Ngược lại chậm rãi nói Các hạ không phải âm la tôm tôm chủ Hàng lập trừng mắt nhìn đối phương Đột nhiên chuyển giọng nói Như thế nào tại hạ có chỗ nào giống âm la tôm tôm chủ sao Hắc bào thanh niên cười hắc hắc nói Không giống nhưng có thể dễ dàng lãng vào lạc vân tôm Hơn nữa đã thương người còn có thể bình yên rời đi Ta thật sự không biết quý tôn còn có cao nhân như các hạ vậy Không biết vì sao không xuất hiện trong đại chiến vừa rồi Hàng lập hình như có chút khó hiểu Nhưng lại phản phất tại lầm bầm lầu bầu Mặc dù tại hạ rất muốn giải thích cho hàng đạo hữu một chút nhưng ta muốn đạo hữu đến đây không phải vì muốn khai báo lai lịch của tại hạ. Các hạ có mang kim lôi trúc pháp bảo đến không? Thanh niên nhẹ nhàng cười, lộ ra vẻ quỷ dị nói. Nghe thanh niên nói vậy. Hàng lập lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương, không có nói câu gì. Khổ! Hàng đạo hữu nếu là muốn trì hoãn thời gian thì sợ rằng phải thất vọng. Ta thiết hạ truyền tống trận nhưng chỉ có thể truyền tống hai lần mà thôi. Một khi dùng hết hai lần, một đầu truyền tống trận sẽ tự động hủy diệt. Không có nửa ngày thời gian bọn họ tuyệt vô pháp tìm tới nơi này. Ta nghĩ nửa ngày thời gian cũng đủ xử lý tốt chuyện giữa ngươi và ta. hắc bào thanh niên hết sức tự tin nói. hừ, ngươi muốn biết kim lôi trúc pháp bảo có trên người ta hay không? Có phải không trước tiên nói cho ta biết phương pháp giải trừ phong hồn chú? Hàng lập trong mắt hàng quan chợt lón, nhưng ngữ khí hơi hòa hoãn nói. Phương pháp giải từ phong hồn chú trong ngọc giảng này. Nhưng trước tiên đem kim lôi trúc pháp bảo cho tại hạ liếc mắt một cái. Ta cùng bản tôm tôm chủ bất đồng. Ta chỉ muốn kim lôi trúc này, còn chuyện ngươi diệt sát bạn lữ của hắn thì ta không can hệ. Ta cũng chẳng muốn nhúng tay vào việc này. Thanh niên trên mặt vẻ tươi cười vừa thu lại Bàn tay vừa lộn rồi một khối ô OH hắc ngọc giản xuất hiện ở trong tay Tiếp theo thanh niên thâm ý nhìn lại đây Đương nhiên có thể Kim lôi trúc pháp bảo mặc dù rất trọng yếu Nhưng đối với tại hạ bạn nữ càng coi trọng hơn vài phần Hàng lập hai hàng lông mày nhíu lại không chút do dự nói Sau đó hắn hai tay hướng trước ngực hợp lại Rồi nhẹ nhàng phân ra Một tiếng lôi minh vang lên Tiếp theo một tia kim hồ rất nhỏ hiện ra. Một quả thanh sắc tiểu tiễn xuất hiện ở trong tay. Hàng lập dùng hai ngón tay mang theo tiễn này, mặt vô biểu tình liếc thanh niên một cái. Thanh niên thấy tình cảnh này. Trong mắt vẻ tham lam chợt lón lên. Lập tức hơi trầm ngâm một chút rồi đột nhiên cổ tay run lên. Nhất thời hắc sắc ngọc giản trong tay chậm rãi hướng hàng lập bay đi. Tốc độ lại cực kỳ chậm giống như có một sợi dây vô hình dính đằng sau. Hàng lập đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức rõ ràng dụng ý của đối phương. Cũng không nói gì, đồng dạng cầm tiểu tiễn trong tay ném ra với tốc độ vừa phải, chậm rãi hướng đối phương bay đi. Hai người mặc dù tay thao túng đồ vật nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn mặt nhau, mắt không chết một cái. Khi hai cái đồ vật ra qua nhau thì hàng lập cùng thanh niên đều âm thầm thở một hơi. Thần sắc hơi buông lỏng một chút. Hai người cơ hồ đồng thời bắt được vật bay đến, vội vàng nhìn thật kỹ. Kết quả hai người sau khi hơi phân biệt cẩn thuận một chút thì trên mặt cùng hiện ra vẻ cười khổ. Đây là kim lôi trúc phát bảo của các hạ. hắc bào thanh niên cười lạnh. Hai tay đột nhiên chà xét. Một ngân sắc hỏa diễm bùng lên đem thanh sắc tiểu tiễn trong tay nháy mắt hóa thành cho bụi. Ta hạ cũng đồng dạng không nghe nói đến qua ngũ hành công pháp căn bản nhất mà có thể giải trừ phong hồn chú. Hàng lập mặt không chút thay đổi mà lam hỏa trong tay dâng lên. Ngọc giản trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Sau đó vỡ vụn biến thành tinh quang. Biến mất vô tung vô ảnh. Hờ, xem ra chúng ta cũng không tin nổi đối phương, bất quá ta không quan tâm. Tại hạ hỏi hàng đạo hữu một lần cuối cùng. Có nguyện ý đem kim lôi trúc pháp bảo giao ra đây hay không? Nếu đem bảo vật này giao cho ta, ta sẽ quay đầu đi và lập tức lưu lại phương pháp cứu trị quý bạn lửa. Nếu không tại hạ sau khi diệt đạo hưởng xong thì đồng dạng có thể tìm được pháp bảo này. Cổ bảo này chắc chắn các hạ mang theo người. hắc bào thanh niên thần sắc âm lệ trên người tản mát ra một ti sát khí trên mặt ẩn hiện vẻ dữ tận. Quả là trùng hợp. Ý nghĩ của đạo hữu và tại hạ có vài phần tương tự. Nếu các hạ thi triển phong hồn chú thì phương pháp giải trừ cũng nhất định trong đầu ngươi. Chờ ta giết ngươi xong, đồng dạng có thể tra xét trong nguyên thần tới lúc đó ta nghĩ sẽ biết được. Hàng lập nhẹ thở một hơi, âm hàng nói. Sư hồn ta, trăm năm nay ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như thế. Ta sẽ cho ngươi bảo toàn thi thể hắc bào thanh niên giận dữ cười rộ lên, khoát tay phát ra mấy đạo pháp quyết bay về bốn phía. Phụ cận chật có một trận oanh minh truyền đến, bảy đạo bạch sắc quan trụ chói mắt phóng lên cao. Đồng thời có tiếng rồng ngâm truyền đến. Bảy cột sáng hiện lên đồng thời hiện lên một con ngân bạch sắc giao lông, ngửa đầu tê hống. Không tốt là thất long thun. Chủ nhân mau tránh ra. Hàng lập chưa kịp thấy rõ ràng bảy hạt châu này có gì ghê gớm thì bên tai vang lên thanh âm hoảng Hồi sợ của ngâm nguyệt. 85. tự hồ kiếm trận sơ triển. Hàng lập mặc dù không biết, thất lòng thun. Rốt cuộc có gì lợi hại nhưng nghe thanh âm ngân nguyệt hoảng sợ như thế thì trong lòng tự nhiên khẩn trương hẳn lên. Tay áo rung lên. 36 khẩu thanh trúc phong vân kiếm phát ra tiếng ông Minh đồng loạt từ trong cổ tay áo như ngư du bay ra. Nếu biết đối phương không phải là ma tu bình thường Hàng Lập cũng không có tâm tư dùng thủ đoạn khác chậm rãi thăm dò sâu cạn của đối phương Trực tiếp thi triển ra phi kiếm mới mới luyện chế thành Ý định nhất cử khắc địch 36 đạo kim quan dài cỡ một xước Trên đỉnh đầu Hàng Lập xoay quanh một trận rồi liên tiếp phát ra pháp quyết đánh vào phía ngoài Nhất thời tất cả kim quan nhẹ nhàng rung rẩy vài cái Lập tức phân ra hàng trăm đạo kiếm quan giống nhau như đúc đi ra Quan hoa đại phóng Hàng lập đang muốn thúc dục pháp quyết Đem số kiếm quan này hình thành đại canh kiếm trận Thì bảy cái quan trụ lại đoạt tiên cơ phát động công kiếp trước Chỉ thấy trên quan trụ Ngân giao đồng thời xoay đầu nhìn về phía hàng lập Miệng hé rộng ra Ngân quan chói mắt Trong miệng phản như có vật gì muốn phun ra Hàng lập không kịp suy nghĩ nhiều Lam sắc quan thuẫn trước người linh quan chợt lõ Bảo vật trong nháy mắt hóa thành một tầm lam thủy mạc Đưa hắn bao lại Tay kia thì cầm tấm khăn nó ném ra ngoài hóa thành một mảnh sương mù màu trắng mịt mờ phù hiện bốn phía trong thủy mạc Mà cùng lúc đó Một đạo bạc ảnh từ trong tay áo hàng lập bắn ra Rơi xuống trên mặt đất Hóa thành một nữ tử hiểu điệu xinh đẹp Đúng là phụ thân yêu hồ của Ngân Nguyệt tự động xuất hiện Hàn lập cảm giác ngoài ý muốn khi Ngân Nguyệt Dương tay lên một mảnh tử quan bắn ra. Đúng là kiện tử vân đâu nọ. Kiện cổ bảo này theo vẻ mặt khẩn trương của Ngân Nguyệt hóa thành tử sắc hỏa vọng bố hạ thêm một tầng bầy phòng hộ bên ngoài. Hàn lập trong lòng rùng mình. Hắn bày hai tầng phòng hộ nhưng Ngân Nguyệt lại cho rằng không đủ. Thất Long Thung này thật sự lợi hại như thế sao? Ý niệm này mới xuất hiện trong đầu hàng lập thì Ngân Quang trong miệng thất điều Ngân Giao đã vô thanh vô tức phun ra. Bảy đạo phản phất có hình Ngân sắc quan trụ. Bảy đạo Ngân Quang thô lớn chật lón lên đánh lên tử thành đâu biến thành hỏa võng. Ngân Quang tử hỏa đang vào nhau kết quả tử võng chỉ chống đỡ được một chút thì bị nhất kích đánh thủng. Bảy đạo Ngân Quang thế công không giảm lại đánh tới màn sương mù do cẩm mạc. Mở ngoạc, tấm khăn, đóng ngạt. Cổ bảo biến thành, vừa tiếp xúc, sương mù quay cuồng không thôi cho thấy đã rơi vào thế yếu. Hàng lập thấy màn này, hít một khẩu lương khí, sắc mặt khẽ biến. Cứ như vậy, ba tầng phòng hộ của hắn cơ hồ thoáng qua đều bị kiếp phá. Quan trụ này rốt cuộc là loại công kiếp gì mà lợi hại như thế? Hàng lập lại không nghĩ tới là Ngân Nguyệt nhìn thấy mặt này trên mặt lại hiện lên vẻ yên tâm. Nguyên lai là một cái phỏng chế phẩm. Đồ dõm mà thôi. Làm cho ta lo lắng một hồi. Ngân Nguyệt nói thầm một tiếng. Ngọc Thủ Bắc quyết rồi hé miệng ra. Theo đó một đoàn hương vụ phun ra theo một khỏa phấn hồng viên châu. Viên châu này lớn cỡ ngón tay cái, mùi thơm rất nồng. Theo sau trong miệng Ngân Nguyệt truyền ra tiếng chú ngữ trầm thấp dễ nghe. Nhìn viên châu vương bàn tay trắng nõn một điểm. bịch Một tiếng vang nhỏ. Viên châu tự hành bạo liệt hóa thành vô số bột phấn diễm lệ dị thường. Hướng lam sắc thủy mạc chung quanh phi ảo xuống. Hàng lập ngạc nhiên một chút nhưng cũng không có ý ra tay ngăn cản. Kết quả thủy mạc sau khi hút bột phấn này vào thì linh quan đại phóng. Mặt ngoài sáng ngời. Phản phức cả thủy mạc do vô số cái gương đồng lớn nhỏ tạo thành. Lúc này ngân quan kiếp đến ngoài tầm sương mù màu trắng không chút khách khí đánh tới một tầm phòng hộ cuối cùng. Xem đến nơi, hàng lập trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng pháp quyết trong tay một khắc không đình. Không biết khi nào đám kiếm quang nguyên lai đang xoay quanh trên đỉnh đầu bắt đầu ửa dị biến mất. Trên thủy mạc phát ra quang mang chói mắt bảy đạo ngân quang khẽ rung lên bị bắn ngược về từ trong quang mang. Hơn nữa theo đường cũ không lầm chút nào. Hướng tới bảy cái quang trụ vọt tới với tốc độ cực nhanh. So với khi tới còn nhanh hơn ba phần. Chiêu thức ấy chẳng những làm cho ra ngoài ý muốn của Hàn Lập mà hắc bào thanh niên nọ càng lại càng không kịp đề phòng. Hắn hoàn toàn bị nữ tử xinh đẹp bên Hàn Lập hấp dẫn tâm thần. Mà mới câu nói vừa rồi của Ngân Nguyệt. Đồ dõm. Cũng không có thể thoát được tai hắn. Làm cho hắc bào thanh niên này trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Oanh. Âm thanh liên tiếp truyền đến bảy cái quan trụ và ngân giao trong nháy mắt đã bị ngân quan bao phủ, hóa thành hư không. Hàng lập giật mình. Bảo vật này thoạt nhìn lợi hại như thế mà lại có thế dễ dàng bị hủy diệt. Thật sự có chút khó mà tin được. Ngân Nguyệt khẽ miếm đôi môi đỏ mọng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Nguyên lai không những là một phỏng chế phẩm, lại không bằng một nửa chính phẩm. Thật đúng là khiến ta giật hết cả mình. Ngân Nguyệt Ngọc Thủ vỗ vào bộ ngực ca vút thấp giọng cười nói. Bằng nửa chính phẩm. Ngươi làm sao biết phương pháp phá giải thất long thun? hắc bào thanh niên đối diện thấy thất long thun bị hội, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống. Lại vừa nghe Ngân Nguyệt nói cái gì, nửa chính phẩm, lập tức lớn tiếng quát. Hắn mặc dù biết bảo vật trong tay mình, khẳng định không phải là chân phẩm như nghe đồn nhưng cũng hiểu được cho dù là phỏng chế phẩm mà nói. Thần thông cũng không phải tầm thường. Hôm nay vừa nghe Ngân Nguyệt nói lời ấy trong lòng vừa động cũng tính đến bảy tám phần. Ngân Nguyệt nghe hát bào thanh niên nói như vậy, đôi mắt sáng lưu chuyển không có chút ý tứ muốn giải đáp Ngược lại hai tay bắt quyết nhằm thủy mạc đánh ra một đạo pháp quyết Nhất thời trên thủy mạc quang mang chợt lõ Một mảnh phấn vụ từ phía trên bắn ra Trong nháy mắt ngưng kết trở lại thành viên châu màu phấn hồng như cũ Ngân Nguyệt hé đôi môi đỏ mộng Một mảnh hà quang từ trong miệng phun ra Sau khi co dũi một chút thì đem viên châu một lần nữa hút vào trong bụng. Yêu đan Ha ha. Nguyên lai là một hồ yêu. Bất quá tu vi chỉ vừa chuẩn cấp 7 điều này có chút cổ quái. Bất quá vừa lúc này tại đại tấn có không ít tu tiên giả đều muốn có một hồ yêu làm thị thiết. Một hồ yêu có thể hóa hình có giá trị liên thành, có thể so với nhất đẳng thiên linh vật. Lần này tại hạ thật đúng là không có đến vô ích hắc bào thanh niên đầu tiên là giận dữ, nhưng sau khi dùng thần thức cẩn thận đảo qua thủy mạc cùng phấn hồng viên châu của Ngân Nguyệt thì trên mặt lại hiện ra vẻ vui mừng như điên. Tiểu tỳ mặc dù rất muốn theo tiên sư đi nhưng đáng tiếc Ngân Nguyệt là người đã có chủ, sợ rằng không thể tùy ý theo tiền bối được. Ngân Nguyệt đầu tiên là sắc mặt khẽ biến, nhưng theo sau thu ba lưu động tay che khó hạnh cười dài nói, có chủ. Ngươi muốn nói vị chủ nhân chuẩn bị phi thiên này ư Ngươi đàng hoàng theo ta đi ta tha cho ngươi một mạng Cũng đừng không biết tốt xấu Đi theo bổn giả Ngươi còn hơn ở cái vùng khỉ hoa cò gáy này hắc bào thanh niên dùng ánh mắt tham lam hung hăng nhìn ngân nguyệt không thèm để ý nói Các hạ có phải thần trí không ổn hay không Chủ nhân như ta còn hoàn hảo đứng đây mà ngươi đã bắt đầu chú ý đến nữ tỳ của ta Các hạ trước tiên xem bốn phía một chút rồi hẳn nói đi. Hàng lập mới vừa rồi vẫn đứng tại chỗ không nhút nhích đột nhiên châm chọc nói. Bốn phía. Ngươi nói là đám hạt bội kiếm quan này. Mặc dù ngươi đồng thời luyện chế được nhiều phi kiếm làm pháp bảo như vậy, xác thực là có chút ngoài dự đoán. Nhưng các hạ sẽ không phải là không biết chứ. bổn mạng pháp bảo toàn bộ phải dựa vào tự thân chân nguyên bồi luyện mới có thể phát huy được uy lực lớn lao. Ngươi luyện chế nhiều phi kiếm như vậy quả thực là chú ý cực kỳ ngu xuẩn Về phần huyển hóa ra nhiều kiếm quang đi ra như vậy càng lại hào nhán buồn cười Loại thần thông này khi cùng đồng giai tu sĩ tranh đấu thì có thể có tác dụng gì Cho dù ta đứng ở tại chỗ bất động Kiếm quang của ngươi không thể đã thương ta một sợi tốt. Hắc bào thanh niên sau khi nhìn ra bốn phía bỗng nhiên hiện lên vô số kiếm quang thì khinh thường mà nói Ngươi nói nghe cũng có lý Bất quá, trước đó ta hỏi đạo hữu một chút. Ngươi có phải là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ? Nếu là không phải, vậy ngươi đi chết đi. Hàng lập mặt mang vẻ cổ quái, đột nhiên mắt lộ ra sát khí nói. Đồng thời, âm thầm thúc giục pháp quyết lặng lẽ bố trí xong đại canh kiếm trận. hắc bào thanh niên nghe hàng lập vừa hỏi như thế, đầu tiên là ngẩn ra rồi lập tức cảm thấy không ổn Vội vàng tay vừa lộn, một chiếc phủ màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay. Mặt ngoài chiếc phủ này phù văn ẩn hiện Trên cán phủ có điêu khắc một mặt hiểu trông rất sống động Có thể thấy được bảo vật này rất phi phàm Mà lúc này kim sắc kiếm quan bốn phiếu nhất tề thanh minh Linh quan đại phóng Nhưng không có lập tức công kiếp mà bắt đầu nhất nhất biến mất hắc bào thanh niên ngẩn ra rồi vội vàng thả thần thức ra muốn tìm số kiếm quan này Nhưng sau khi dùng thần thức đảo qua thì lại không phát hiện được cái gì khác thường Điều này làm cho Hắc vào thanh niên trong lòng thêm lo lắng, không hề do dự nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, Hắc phủ cầm trong tay không chút do dự tế xuất. Chỉ thấy Hắc quan chợt lóe, chiếc phủ này trong nháy mắt cuồn trướng, hóa thành một cái bướu lớn to cỡ 6-7 trượng. Bộ dáng sắc bén dị thường. Bướu lớn nhẹ nhàng bay lên, hướng chỗ hư không chạm tới. Kim quang từ trên trán phóng ra, một đạo kim ti hiện lên đón lấy cái búa lớn, chập lón lên rồi biến mất không thấy. ầm um, một tiếng cái búa lớn bị chém thành hai đoạn từ không trung rơi xuống. Đây là vẻ khinh miệt trên mặt hắc bào thanh niên chợt biến mất thần sắc ngưng trọng. Hắn lại khoét tay, một cái phi đao xanh biếc rời tay bắn ra, hóa thành một đạo lục hồng dài cỡ một trượng bắn nhanh đi. Kết quả một màn đồng dạng xuất hiện. Lục hồng mới vừa bay ra hơn 10 trưởng đã bị mấy đạo kim ti trống rỗng xẹp qua một phát ra một đoàn lục mang thì rồi bị cắt thành sáu bảy đoạn rơi xuống Kiếm trận hắc bào thanh niên kiến thức cũng rộng rãi Hít một hơi lương khí hiểu được chuyện gì xảy ra Chỉ là kiếm trận theo lý thuyết phải có hơn 10 người thậm chí là 100 người mới có thể bày trận Mà hàng lập dĩ nhiên chỉ bằng vào một người bày ra kiếm trận lợi hại như thế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 Chỉ thấy vô số kim ti lón ra kim mang hữu dị, chật ẩn chật hiện bốn phía xung quanh hắc bào thanh niên. Chúng chết động vô thanh vô tức không hề có quy luật nhưng lại chậm rãi hướng trung tâm áp sát. hắc bào thanh niên thấy vậy sắc mặt xanh mét. Đột nhiên giơ tay vỗ túi trữ vật hơn 10 khối huyết ti bạch sắc viên châu xuất hiện ở trong tay. Sau đó hắn thân hình quay tròn một trận, đem số viên châu này đồng thời hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi.